Rất nhanh trên bầu trời thông thiên tháp đầy mây đen ngưng tụ thành một cái suối năng lượng khổng lồ có lẽ do năng lượng tụ tập quá khổng lồ nên như mơ hồ chạm phải thiên địa pháp tắc trên không trung tiếng sấm nổi lên theo đó xuất hiện một tia trước chiếu sáng vạn trượng sau khi hấp thu được năng lượng khổng lồ nguyên thần và máu huyết của tổ vu hậu thổ nhanh chóng rung hợp lại thấy gió bay lên từ từ hóa thành một quái vật thân người đôi rắn ở trong hư không, truyền đến từng tiếng rít gào, một cỗ hơi thở khát máu của mãnh thú hồng hoang phát ra. Dung hợp càng nhanh, tiếng rít gào làm người ta hồi hộp lại càng gần, như là có một con mãnh thú từ nơi xa xôi đang chạy đến đây vậy. Dương Lăng toàn lực đối phó, không tiếc tốn rất nhiều công lực làm sống lại tổ vu hậu thổ. Cùng lúc đó, đám võ sĩ bảo vệ thông thiên tháp lại đang run như cầy sấy. Cửu thiên lôi điện, quái vật Quát vật trong truyền thuyết đã xuất hiện, làm thế nào bây giờ? Sao viện quân của chúng ta còn chưa đến? Nhìn thiên văn biến đổi kinh khủng, bọn lính không khỏi nhớ đến truyền thuyết kinh khủng liên quan đến Thông Thiên Tháp. Trăm ngàn vạn năm qua, thượng cổ vu sư năm xưa đánh đâu thắng đó đã bị người bình thường quên lãng, nhưng trong đám binh lính canh giữ Thông Thiên Tháp thì truyền thuyết đáng sợ vẫn lưu truyền từ đời này sang đời khác. Truyền thuyết Thông thiên tháp là một truyền tống ma pháp trận mà các thượng cổ vu sư lưu lại, lúc nào cũng có thể thông qua thông thiên tháp từ xa xôi trở lại. Truyền thuyết, thông thiên tháp là ngọn hải đăng mà thượng cổ vu sư lưu lại, đến ngày hủy diệt, con cháu của bọn họ sẽ trở về báo thù, mang đến tai nạn vô vàn. Truyền thuyết, thông thiên tháp là để chấn áp một con quái vật kinh khủng khi nó sống lại. Thì còn kinh khủng hơn cả lưu lãng thần thú cường đại nhất rất nhiều. a cổ tư đại nhân, làm thế nào bây giờ? Có nên phái người xông vào xem rốt cuộc đỉnh núi xảy ra chuyện gì không? Nhìn biến đổi lớn chưa từng có trong lịch sử. Tên áo đen mặt đầy râu rất khẩn trương. Càng không rõ chuyện gì xảy ra thì càng khẩn trương. Hừ, muốn chết à. Ma pháp trận mà thượng cổ Vu sư lưu lại nếu như có thể xông vào thì chúng ta còn đợi đến hôm nay sao? Còn cần phải phái trọng binh canh gác sao? Không đợi A cổ tư có chỉ thị, một tên áo đen khác đã lớn tiếng phản đối. Được rồi, đừng cãi nhau, tỉnh táo. Bây giờ chúng ta nhất định phải tỉnh táo. Cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng mãnh liệt, nhưng A cổ tư vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Hạ lệnh cho mọi người thu hẹp đội hình lại, vừa đề cao cảnh giác, vừa phái người dục viện quân tăng tốc độ. Đối mặt với thiên biến đáng sợ, nếu như được lựa chọn, A Cổ Tư tuyệt đối không hề do dự mà nhanh chóng rời đi. Nhưng, trách nhiệm canh giữ thông thiên tháp không chấp nhận cho hắn tự ý hành động. Cho dù toàn mạng, thì cũng sẽ bị đặc sứ của Chúa Tể bắt về xử tử, thậm chí còn rất có thể liên lụy đến người mình yêu. Một năm... ta chỉ cần kiên trì một năm nữa là sẽ được giải thoát. A Phù Lan, nàng nhất định phải chờ ta." A Cổ Tư sờ chiếc khăn trong lòng, ngửi mùi hương say lòng người. Trong phút chốc, khuôn mặt nụ cười, vẻ ôn nhu của nàng lại hiện lên trước mắt. Dưới sự chỉ huy của thống lĩnh, bọn lính nhanh chóng tập hợp lại một chỗ, thu nhỏ trận hình lại. Dù đều đang run như cầy sấy, Nhưng tất cả đều có thực lực là thượng vị thần đỉnh trở nên, nên tốc độ rất nhanh. Ni khắc, nắm chặt trường kiếm của ngươi, đừng như đàn bà chỉ biết lùi lại. Ở bên ngoài trận, một gã tiểu đội trưởng lớn tiếng quát một tên binh lính, nắm chặt trường kiếm không ngừng đi lại, ra sức ủng hộ sĩ khí của bọn lính. Vâng, đội trưởng, tên binh lính tên Ni khắc vừa nói vừa tiếp tục lui vào trong, nơi nhiều người dù sao vẫn có cảm giác an toàn hơn. tay trái cầm kiếm, tay phải nắm bức tượng Chúa Tể nhỏ giọng cầu khấn, hy vọng Chúa Tể trí cao vô thượng có thể bảo vệ mình. Không ngờ rằng, cầu khấn không được Chúa Tể bảo vệ, mà lại đón nhận một tiếng nổ rung trời. Theo đó một tia trước đập vào mặt, rực sáng trong bóng đêm tăm tối. Đội trưởng, theo ánh sáng của tia trước Ni khắc ngẩng đầu nhìn hoàn cảnh xung quanh, vô tình phát hiện một cảnh rất kinh khủng. Không biết từ lúc nào, Phía sau đội trưởng xuất hiện một con ma thú khổng lồ, đôi cánh khổng lồ ngăn cản ánh trăng yếu ớt, hai mắt vô tình khát máu, cái đuôi mặt đầy lân phiến dơ lên cao, cái lưỡi dài nhỏ nhưng lại như thanh trường kiếm sắc bén đâm thủng ngực đội trưởng, mẫu hoàng với tốc độ cực nhanh, không một tiếng động xuất hiện trước mặt mọi người, răng rắc, răng rắc, nhìn thấy mẫu hoàng cuộn lưỡi lại, đem đội trưởng còn đang co quắp vào trong miệng cắn xé. Hai chân ni khắc như nhũn ra, pho tượng chúa tể rơi xuống mặt đất. Một cơn gió lạnh thổi qua, hắn hét lên một tiếng thảm thiết, không để ý tất cả xoay người chạy trốn. Ngay cả đội trưởng có thực lực thượng vị thần đỉnh cũng không chịu nổi một kích. Hắn không có bản lãnh, cũng không có can đảm lưu lại. Ni khắc không mạnh, nhưng tốc độ chạy trốn cũng không chậm, lúc sống chết này phát ra tốc độ trước đó chưa từng có. Đáng tiếc. Tốc độ có nhanh hơn nữa cũng không bằng được mẫu hoàng, còn chưa chạy được vài bước đã chấn động cả người. Một cái lưỡi ấm áp đâm xuyên qua ngực, đâm thủng trái tim và thần cách. a quái vật, quái vật, cứu mạng, cứu mạng. Thấy công kích sắc bén và máu tanh của mẫu hoàng, đám binh lính ở gần đó khiếp sợ kêu lên. Có kẻ xoay người chạy như điên, có tên chui vào bụi cỏ mà trốn, có tên hoảng sợ kêu cứu, trong nháy mắt trở nên hỗn loạn. Vài tên binh lính cắn chặt răng sông lên, nhưng trong nháy mắt đã bị mẫu hoàng cắn xé thành mảnh nhỏ. Chuyện gì xảy ra? Lập trận, lập tức lập trận, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. A cổ tư nhanh chóng chạy đến hiện trường, vừa bạn thấy mẫu hoàng đang ăn tươi nuốt sống một tên binh lính còn đang giải ruộng. Trong nháy mắt hắn vừa sợ vừa giận, cầm thanh trường thương sắc bén sông tới, muốn một thương đâm thủng thần cách mẫu hoàng. song còn chưa đi được bao xa. Dưới đất đã xuất hiện một bóng đen thân người đuôi rắn. Tốc độ nhanh như trước, A cổ tư không kịp phản Ứng, thì ít hầu đã bị tay trái đối phương bẻ gãy, trong ngực thì bị tay phải đối phương xuyên thủng. A cổ tư là kẻ có thực lực mạnh nhất trong 11 tên áo đen, từ trăm ngàn vạn năm trước đã tu luyện đến vị diện lưu lãng giả còn chưa kịp phản ứng đã bị tổ Vu Hậu Thổ vừa sống lại một kích giết chết. A Phù Lan, chờ, chờ ta. A cổ tư ngã xuống mặt đất, chiếc khăn tay trong ngực rơi ra, dính đầy máu vẫn còn nóng ấm. Trước khi chết, hắn thấy tổ Vu Hậu Thổ tóc dài bay theo gió, với đôi mắt lạnh như băng, nhìn thấy từng con thần giây ma thú đột nhiên từ trên trời giáng xuống. P.S. Dạo này hơi bận rộn với lại khá mệt mỏi. nên khi biên có thể vẫn còn sót lỗi hoặc câu văn không được xuân sẻ, ấy có phát hiện lỗi thì vào nhàn đảm báo giúp một tiếng nhé. TKS ma thú lĩnh chủ chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com chương bảy trăm mười thiên địa đại vu thượng cổ vu sư nhìn tổ vu hậu thổ với mái tóc đen mắt đen lạnh như băng nhìn a cổ tư chỉ một chiêu đã nằm trong vũng máu tên áo đen tay cầm xong đao chấn động cả người. Kêu lên thất thanh, hắn tuy không tham gia đại chiến ở thần ma mộ chàng năm đó, nhưng điểm đặc thù của đám thượng cổ vu sư thì biết rõ, khiếp sợ trôi qua, tên áo đen cầm xong đao không nói một lời, xoay người bỏ chạy chối chết. Dù mấy chục vạn năm trước đã tu luyện thành vị diện lưu lãng giả, thực lực trong mắt đám binh lính thì rất cao siêu, nhưng hắn biết bản lãnh mình như thế nào, ngay cả thương thần A cổ tư được xưng một thương phải chết cũng không đỡ nổi một đòn. thì người khác càng không cần phải nói. Cho dù nhiều người cùng xông lên cũng vô dụng. Một kích giết chết. Nghĩ đến ánh mắt lạnh như băng của tổ Vu hậu thổ, tên áo đen cầm song đao không rết mà run, trái tim đập rộn lên, tràn đầy sức sống và máu tươi. Người chạy không thoát đâu. Tổ Vu hậu thổ bắt một cái vu ấn thần bí huyền ảo mà Dương Lăng cũng chưa thấy qua, trong nháy mắt hút hết máu, linh hồn và năng lượng trong thần cách của A cổ Tư. Rồi lập tức lóe lên như hành thổ tôn chui vào lòng đất Thi thể của A cổ tư mất đi năng lượng thì như một quả bong bóng bị chọc thủng nhanh chóng khô héo Trong nháy mắt biến thành một cái xác khô đầy vết nứt Một cơn gió nhẹ thổi qua Liền hóa thành bụi phấn biến mất hoàn toàn Nhanh vô tình quay lại nhìn thấy cảnh A cổ tư biến mất Tên áo đen cầm song đao run lên Thiếu chút nữa hồn phi phách tán Cắn răng tăng tốc Rất nhanh lướt qua một đám binh lính Xong ngay khi hắn chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm, thì mặt đất đột nhiên xuất hiện tường đất cao đến vạn trưởng, ngăn cản đường đi. Ngay sau đó, dưới mặt đất đột nhiên vươn lên một đôi tay, mạnh mẽ túng lấy hắn đè xuống mặt đất. A! Sau một tiếng kêu thảm thiết, trên mặt đất hiện ra nhiều vết máu, ngay sau đó liền khôi phục lại bình thường. Như là chưa xảy ra chuyện gì cả, giống như một cơn ác mộng mà thôi. Cho dù tên áo đen thực lực mạnh hơn nữa, nhìn thấy cảnh đáng sợ này cũng không khỏi sợ hãi, trái tim không kiềm chế được đập loạn lên, cái này rốt cuộc là người hay là quỷ? Quái vật, quả nhiên là quái vật, chúng ta đều phải chết, chúng ta đều phải chết, ngay cả đám áo đen có thực lực vị diện lưu lãng giả cũng sợ hãi thì đám binh lính bình thường càng không cần phải nói. Cả đám run như cầy sấy, thậm chí sợ đến hồn phi phách tán. truyền thuyết kinh khủng truyền từ xa xưa lại một lần nữa lại hiện lên trong lòng sợ hãi có đám binh lính hoảng sợ tụ tập lại một chỗ có tên như người điên nói lẩm bẩm có tên không để ý tất cả chạy loạn muốn chạy khỏi ngọn núi ghê rợn này càng xa càng tốt một tiếng sấm sét như nổ trên đầu mọi người khiến cho lộ tai đám lính đau nhức ngay sau đó một đạo tia trước đáng sợ đánh ngang bầu trời đêm tăm tối Bất ngờ thình lình xảy đến khiến cho trái tim bọn lính thiếu chút nữa ngừng đập. Tia sét kinh người lướt qua, mưa to đổ xuống, hạt mưa to như hạt đậu chơi xuống mặt đất tạo thành những bọt nước lớn. Trời ạ, ma, ma thù, tất cả đều là ma thù, chuyện gì xảy ra thế này? Ở đâu ra mà có nhiều ma thú như vậy chứ? Nhờ ánh sáng của tia sét đám lính đang chạy trốn phát hiện một điều kinh khủng. Xung quanh không biết từ lúc nào xuất hiện từng con ma thú khát máu Như thủy triều nhìn không thấy cuối Ma thú hải dương Bọn lính đã bị ma thú vây quanh Nhìn ma thú vô biên vô hạn Bọn lính vô cùng hoảng sợ Cùng lúc đó trên đỉnh núi Dương lăng đang ngồi trên chỗ cao nhất của thông thiên tháp Thì đang mặc niệm thông thiên vô quyết Mượn năng lượng khổng lồ trong cơ thể có được nhờ đại vu thai Đánh ra từng đạo vô quyết thật nhanh bằng cách nhanh nhất thi triển vô thuật vô thượng trường thiên khống địa, từng đạo vô quyết như tia chớp đánh vào trong hư không, từng đợt thần thức như mạng nhện bao trùm khắp mọi ngóc ngách của ngọn núi, trong bụi cỏ, trên ngọn cây, giữa đống loạn thạch loáng thoáng hiện lên một đám ký hiệu thần bí biến ảo không ngừng, trong không trung tràn ngập một cỗ năng lượng ba động mịt mờ, từ từ sấm sét rung trời biến mất. tia chớp thô to khiến người ta không lên không thấy xuất hiện, mà ngay cả cơn mưa to từ trên trời rơi xuống cũng đột nhiên biến mất. Thiên địa như một mớ hỗn độn vậy. Thiên địa đại vu, vu thuật vu thượng nắm giữ trời đất của thông thiên vu tôn khiến cho bọn lính đang hoảng sợ không biết làm thế nào. Mặc dù Dương Lăng mới chỉ tu luyện một đoạn trong 12 đoạn thông thiên vu quyết, thiên địa đại vu còn lâu mới phát huy được uy lực chính thức, chỉ có thể chất chồng các sát trận và ảo trận đơn giản. Chỉ có thể ảnh hưởng rất nhỏ đến các loại thiên địa pháp tắc. Nhưng chỉ cần như thế, cũng đủ làm bọn lính canh giữ thông thiên tháp hoảng sợ rồi. Sao có khả năng chứ? Phong hệ ma pháp nguyên tố sao lại yếu đi chứ? Sao có thể chứ? Mãi khắc huynh đệ, chờ ta với. Trọng lực thoáng cái tăng lên gấp trăm lần. Ta thật sự không thể chạy được. Ha ha ha, quái vật trong truyền thuyết đã đến. Chúng ta phải chết, tất cả chúng ta đều phải chết. trời đất âm u tăm tối khiến bọn lính cực kỳ hoảng sợ, rất nhanh phát hiện chuyện càng kinh khủng hơn, không khí rất loãng, trọng lực rất mạnh, thậm chí ngay cả thiên địa pháp tắc cũng xảy ra biến hóa, tất cả như là vị diện sắp nổ ra khiến người ta hồn phi phách tán, giết chết tất cả, không để lại một người, giọng nói lạnh như băng phiêu hốt như đến từ hư không, hoặc là như đến từ lòng đất sâu thẳm, vừa dứt lời, trong bóng tối liền truyền ra tiếng rít gào rung trời. Từng con ma thú khát máu đằng đằng sát khí lao ra, điên cuồng công kích đám binh lính đang hoảng sợ. Mệnh lệnh của Dương Lăng, như lá bồ đòi mạng mở màn cho trận đồ sát. Tử vong văn ba, lôi đình phong bạo, thiên địa đại vô của Dương Lăng làm giảm tốc độ và lực lượng của bọn lính rất nhiều, hạ thấp dũng khí của bọn chúng. Nhưng đối với ma thú đại quân thì như hổ thêm cánh, nghĩ đến viêu na đang nằm trong thủy tinh quan, đám người thi vu vương. Huyết thiên sứ áo phỉ lệ á hai mắt đỏ rực, lập thành ma thần chiến trận đánh lung tung, như cối say thịt chém chết đám binh lính canh giữ thông thiên tháp. Nhất là kim bằng như hoàn toàn nổi điên, điên cuồng giết hại, xé đám binh lính thành mảnh nhỏ. Dù vết thương còn lâu mới khôi phục hoàn toàn, nhưng điên cuồng nên công kích rất sắc bén, trở thành cơn ác mộng đối với bọn lính. Thi vu vương dẫn ma thú đại quân điên cuồng công kích đám binh lính bình thường. Ảnh vu ôn nhĩ nhân khắc, thiên thủ huyết đằng và hạt tử vương y mặc đặc thì cầm đồ thần tiễn trong tay chuyên giết đám thống lĩnh kẻ thù. Mẫu hoàng và tổ vu hậu thổ thì chuyên môn đối phó những tên áo đen có thực lực vị diện lưu lãng giả. Nhất là tổ vu hậu thổ, chỉ một thời gian ngắn đã giết chết vài tên áo đen, hút sạch năng lượng tinh hoa trong cơ thể bọn họ. Tổ vu hậu thổ, mẫu hoàng và kim bằng công kích rất sắc bén, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Nhưng đối với bọn binh lính bình thường thì ma thú ngập trời khiến bọn hắn tuyệt vọng hơn. Vô số ma thú từ trong bóng tối lao ra, nằm ngoài tưởng tượng của bọn họ. Giết không hết, không đường có thể đi, cho dù thực lực mạnh đến mấy cũng không thể lao ra được. Thiên diện Nguyễn điêu hóa thân thành một nữ hải ngồi trên người giác Long Vương, lấy đám ma thú như mẫu hoàng, kim bằng và lão Long Quy Khoa lôi tát làm bản thể, biến ra rất nhiều huyễn thể, thật thật giả giả. Chỉ huy chúng nó lẩn trong ma thú đại quân cùng nhau tấn công Vô số ma thú Sau khi tiến giai đến Thuấn Di Nguyễn thể mà thiên diện huyễn điêu biến ra tăng vọt về số lượng và chất lượng Ma thú đại quân vốn có số lượng khổng lồ Hơn nữa còn có rất nhiều huyễn thể Chỉ một thoáng đã nhìn vô biên Như hải dương mênh mông vô tận nhìn không thấy cuối Giết không thể hết Nói về lực công kích bản thân Thiên diện huyễn điêu còn lâu mới bằng kim bằng, mẫu hoàng, chỉ có thực lực của thượng vị thần thú bình thường, nhưng trong chiến đấu quy mô lớn, lại có ảnh hưởng rất lớn. Kim bằng, mẫu hoàng thật thật giả giả khiến kẻ địch rất khổ sở. Chỉ có một điều đáng tiếc là không thể nào biến ra được tổ Vu hậu thổ, nếu không, lực công kích của ma thú đại quân càng thêm kinh khủng, thay chất khắp nơi, máu chảy thành sông. Đám binh lính canh giữ thông thiên tháp có hơn 5.000 người, trong đó có gần 10 tên áo đen có thực lực vị diện lưu lãng giả. Đám binh lính bình thường thì đều có thực lực từ thượng vị thần trở nên, tổng hợp thực lực còn mạnh hơn thần hệ bình thường rất nhiều. Song bị ma thú đại quân tập kích, không một ai có thể chạy thoát. Thiên địa đại vu bao phủ cả ngọn núi, vô số ma thú khát máu, hơn nữa đám cường giả như mẫu hoàng và tổ vua hậu thổ. Hoàn toàn đánh tan tinh thần và dũng khí của kẻ địch Để bọn họ không thể nào đi đâu được Chiến hồn vừa xuất Ai dám đối đầu Đao xuất thấy máu Sau khi một đao chém chết tên áo đen cuối cùng Dương lăng lạnh lùng liếc mắt nhìn chiến trường máu chảy thành sông Phất tay triệt tiêu thiên địa đại vu Trước Vì làm sống lại tổ vu hậu thổ Đã hao tổn gần hết năng lượng trong cơ thể hắn Nhưng được sự trợ giúp của thượng cổ cấm chế của thông thiên tháp và vu tháp thông thiên tụ linh, hắn tĩnh tu một lúc đã khôi phục hoàn toàn. Thông thiên tháp là cấm địa của đại vu chúng ta, kẻ xông vào đều phải chết hết. Ánh mắt dương lăng lạnh như băng, nhanh chóng xác định kế hoạch tiếp theo. Sau khi hồi sinh tổ vu hậu thổ và đột phá đến vu thần sơ cấp, hắn tự tin trực tiếp chiến đấu với thành chủ vân trung thành. Tiếp theo...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 Chuyện được phát tại trang web audio mới com Chương 720, Hỏa Diễm Sơn, La Đức Lý cách tư, nhanh chóng thu dọn chiến trường, đừng để cho xác và máu kẻ thù ô nhiễm thánh địa đại vu chúng ta. Nhìn chiến trường đầy máu và xác chết, Dương Lăng lạnh lùng ra lệnh, lập tức thi triển vu thuật vu thượng, bày ra vài đạo cấm chế bao phủ cả ngọn núi. từng lũ thiên địa linh khí hội tụ lại một chỗ, ngưng lại thành sương mù. một đám ký hiệu huyền ảo biến ảo trong không trung, lặn vào trong cỏ cây, núi đá. không trung từ từ xuất hiện làn sương trắng nhàn nhạt bao phủ cả ngọn núi. càng lúc càng đậm, nhanh. đào thần cách của bọn họ thu thập thần khí của chúng. thi vu vương giàu kinh nghiệm vừa chỉ huy mọi người thu dọn chiến trường, thu thập thần khí và các vật phẩm có giá trị. Vừa chỉ huy mọi người hủy xác, dùng phấn dược mà ngả lý ti luyện chế biến từng cái xác thành vũng máu, sau đó lại dùng thủy hệ pháp tắc xóa sạch dấu vết lưu trên mặt đất. Sau trận đánh ở thông thiên tháp, đám binh lính bị bao vây không một ai có thể chạy thoát. Bởi vì thiên địa đại vô của Dương Lăng ngăn cản, nên thậm chí ngay cả ma pháp truyền tin cũng không thể phát ra ngoài. Không ai biết. tinh anh của các thế lực lớn canh giữ thông thiên tháp đã bị tiêu diệt hoàn toàn, cả ngọn núi bị lớp sương mù nồng đậm bao phủ, hơn nữa đám người thi vu vương phi tang, đến lúc viện quân của kẻ địch chạy đến đã không tìm được dấu vết nào. Khi 12 tổ vu đoàn tụ, có lẽ chính là lúc mình chính thức tu luyện thành thông thiên vu tôn, đột phá đỉnh cao vu thần, quay đầu nhìn thông thiên tháp như ẩn như hiện trên đỉnh núi, cảm ứng năng lượng ba động thân thiết dương lăng cha chiến hồn đao vào vỏ lập tức cưới kim bằng dưới sự hộ vệ của tổ vu hậu thổ và mẫu hoàng dẫn theo đám người thi vu vương nhanh chóng đi đến trên đường dương lăng ngồi xếp bằng trên lưng kim bằng không nói một lời yên lặng tìm hiểu sự huyền ảo của thông thiên vu quyết mẫu hoàng và kim bằng vừa bay vừa nhanh chóng dung hợp thần cách nuốt vào tổ vu hậu thổ thì như bức tượng ngồi ở phía sau dương lăng ngoài dương lăng thì những người khác hắn không hề để ý trận chiến lần này mẫu hoàng và kim bằng nuốt chừng không ít thần cách sau khi hấp thu được năng lượng mênh mông đã nhanh chóng khôi phục vết thương trên người binh lính chết dưới chảo hai người bọn họ có đến mấy trăm tên nhưng vẫn kém tổ vu hậu thổ khá xa binh lính chết trong tay tổ vu hậu thổ không đến một ngàn cũng có tám trăm nhất là những tên áo đen có thực lực vị diện lưu lãng giả thì hầu hết đều chết trong tay hắn tổ vu hậu thổ vốn chính là đỉnh cao trong vu thần đỉnh. dù sống lại mới có được hai ba phần thực lực nhưng lực chiến đấu cũng rất kinh khủng không phải đám cường giả bình thường có thể đối phó nổi sau khi hấp thu được nhiều năng lượng tinh hoa thực lực càng tăng lên một bậc dù thương tích chưa khôi phục hoàn toàn nhưng tốc độ của kim bằng không giảm nháy mắt đã chở mọi người lướt qua ngàn dãy núi vạn con sông nhanh chóng rời xa thông thiên tháp dương lăng vốn chuẩn bị quay về tinh không tòa thành tìm hiểu tin tức của vân trung thành và thông thiên tháp thì không ngờ mới bay được mấy ngày nửa đường đã gặp một dãy núi lửa trải dài vạn dặm khói đen bốc lên cuồn cuộn tích tụ không tiêu tan trong không trung Cây cối hoa cỏ đã sớm bị đốt cháy đen, nhìn ra phía xa toàn bộ đỏ rực lên, như là ngay cả cát và đá đều bị thiêu cháy. Cách vạn ngàn dặm, nhiệt độ cực cao đã đập thẳng vào mặt. Hít một hơi thì cả yết hầu đều cảm thấy khó chịu. Khắp bầu trời, đỏ bừng như nhuộm máu. Không khí nóng như vậy, chẳng lẽ phía trước là một ngọn núi lửa sắp phun? Không phải một ngọn núi lửa sắp phun, mà là một dãy núi lửa sắp phun. Nhìn thấy ngọn núi lửa hùng vĩ kéo dài vạn dặm đám người thi vu vương và áo phỉ lệ á tranh luận, đánh thức dương lăng đang tìm hiểu thông thiên vô quyết. Mở mắt ra nhìn, không khỏi kinh hãi. Ngọn núi lửa trước mặt mặc dù lửa ngập trời, nhưng từ trên cao nhìn xuống có địa hình giống hệt như nơi các thế lực lớn vây bắt mẫu hoàng lúc trước. Hỏa diệm sơn, kỳ lạ. Lúc đầu ở đây là rừng rậm mà, sao sau vài ngày đã biến thành một ngọn núi lửa kinh khủng như vậy, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Dương Lăng khó tin rủi rủi mắt, không nghĩ ra đã có chuyện gì xảy ra. Thần thức khổng lồ không một tiếng động tản ra ngoài, cẩn thận xem xét tình huống xung quanh, không bỏ qua một dấu vết nào. Không lâu sau, ở một hồ nước xa xôi, phát hiện một đám võ sĩ, có nam có nữ. tất cả đều mặc áo giáp nhìn bộ dạng dường như là đám lưu lãng giả đến thám hiểm cửu u sơn mạch "Anh đức xâm vinh đệ vết thương của ngươi có tốt hơn chút nào không một gã đại hán khôi ngô vừa nói vừa uống một ngụm rượu rồi ngấu nghiến cắn vài miếng thịt nướng đội trưởng yên tâm chưa chết được một tên đang nửa nằm nửa tựa trên một gốc cây đại thủ kêu lên một tiếng đau đớn nhịt đau ngồi lên Dưới đầu gối hai chân máu thịt nhầy nhụa nổi đầy những lỗ khí, như là bị lửa thiêu vậy. Đúng thế, hanh đức sâm có thể sống sót lao ra từ đám cháy đã không tệ rồi. Đại Hán uống một ngụm rượu rồi nói tiếp, đại chiến giữa đội trưởng Lưu Vân chiến đội và thành chủ Vân Trung Thành. Dư âm của cuộc chiến cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản. Không biết có bao nhiêu người chết bởi thánh quang của thành chủ Vân Trung Thành. Càng không biết có bao nhiêu người chết vì tuyệt chiêu hòa hệ của đội trưởng Lưu Vân chiến đội. Đúng thế, không biết vì sao hai cường giả tuyệt thế như bọn họ lại đột nhiên điên cuồng chém giết chứ. Tên Hanh Đức Sâm đang bị trọng thương lắc đầu cười khổ. Nói tiếp, đội trưởng Lưu Vân chiến đội, đây chính là cường giả đỉnh cao trong truyền thuyết. Biến mất vô số năm, không biết sao lần này lại đột nhiên xuất hiện. Thành chủ vân trung thành rất cường đại. Nhưng mà sợ rằng lần này hắn gặp phiền toái lớn đây. Cho dù trốn về được Vân Trung Thành thì cũng không nhất định có thể tránh được sự truy sát của đội trưởng Lưu Vân Chiến Đội. Khó nói lắm, thành chủ Vân Trung Thành có lẽ không phải đối thủ, nhưng đừng quên thân phận chính thức của hắn. Cho dù trốn về Vân Trung Thành cũng khó tránh khỏi sự truy sát thì cùng lắm trốn vào thần chi tù lao ở vô tận Hải Dương là xong chứ gì. Hừ, nhỏ giọng một chút. Cẩn thận bị chúa tể đặc sứ đi ngang qua nghe thấy đám lưu lãng giả bên cạnh hồ nước nhỏ giọng bàn tán, cảm khái không thôi. Hết nhìn đông lại nhìn tây vừa nói vừa tàn mắt thần thức ra ngoài, dò xét tình hình xung quanh, nhìn bộ dạng như có vẻ lo lắng bị người khác nghe thấy. Đáng tiếc, bọn họ không cảm ứng được sự tồn tại của Dương Lăng, càng không biết, tất cả bị Dương Lăng nghe thấy rõ ràng. Một chiêu biến rừng rậm vạn rạm thành hòa diệm sơn, lợi hại. Biết được mọi chuyện, Dương Lăng chấn động. Lúc đầu âm ma cha tạp lợi mặc dù không nhiều lời, nhưng từ cách nói có thể suy đoán ra thực lực của đội trưởng Lưu Vân chiến đội đáng sợ đến mức nào. Đám người Lưu lãng kiếm tôn và lôi bạo tinh quân trong đội đã là cường giả tuyệt thế. Huống hồ đội trưởng của Lưu Vân chiến đội. Núi cao còn có núi cao hơn, người mạnh còn có người mạnh hơn. Nhìn hòa diệm sơn trải dài vạn dặm lửa bốc tận trời cao. Dương Lăng không thể không bội phục thực lực của người đội trưởng này. Người có thể biến rừng rậm vạn giảm thành biển lửa có không ít. Nhưng cường giả chỉ dùng một chiêu đã đạt đến chính độ này thì đã ít càng ít hơn. Nếu như tìm được hành tung của đội trưởng Lưu Vân chiến đội và nói cho thiên cô ở vô tận Hải Dương, vậy chẳng phải lập tức có biện pháp tiến vào vong linh vị diện sao? Nghĩ đến lời cha tạp lợi nói lúc trước, Dương Lăng mừng rỡ. Theo cha tạp lợi nói, thì muốn mời Thiên Cô dùng thời không chi Luân mở ra một con đường tiến vào vong linh vị diện. Biện pháp tốt nhất là cung cấp được đội trưởng Lưu Vân chiến đội đang ở đâu. Trước kia, căn bản không biết đi đâu tìm kiếm hành tung của hắn, như kim ném vào biển không thể tìm ra. Nhưng giờ thì khác, ít nhiều thì cũng có đầu mối. Tìm được tên thành chủ vân trung thành ghê tởm, không những có thể chặt cái đầu chó của hắn. Có lẽ còn có thể thuận lợi tìm được đội trưởng Lưu Văn Chiến Đội trong truyền thuyết Một Công Đôi Việc. Không đúng, nhiều người tìm xem đội trưởng Lưu Văn Chiến Đội ở đâu. Mình giờ mới biết được tin tức. Thì giờ cho dù mình có thuận lợi tìm được đội trưởng Lưu Văn Chiến Đội đang ở đâu. Thì sợ rằng cũng bị kẻ khác giành mất. Nghĩ đến đám vị diện thương nhân bị Đức Lâm Tư vẫn luôn tìm kiếm đội trưởng Lưu Văn Chiến Đội. Dương Lăng lắc đầu khổ sở. Trầm ngâm một lát liền dẫn mọi người từ cửu U Sơn Mạch đi thẳng đến tinh không tòa thành. Có thể tìm được đội trưởng Lưu Vân chiến đội ở đâu rồi xin Thiên Cô hỗ trợ là tốt nhất. Nhưng cũng không thể đặt hết hy vọng lên người khác. Sống lại 12 tổ vu tu luyện thông thiên vô quyết và tăng thực lực của mình lên mới là quan trọng nhấy Dương Lăng không tin mình tu luyện thành thông thiên vu tôn. Tu luyện thông thiên vô quyết đến mức tận cũng mà vẫn không thể phá vỡ vong linh vị diện. Tinh không tòa thành ở tít cực Tây, ở một vị trí cực kỳ hẻo lánh. So với các lưu lãng tòa thành khác thì vắng lặng hơn nhiều. Lưu lãng giả giao dịch ở đại sảnh bình thường cũng rất vắng vẻ. Nhưng không biết vì sao, chuyến này dương lăng đến thì phát hiện số lưu lãng giả ở trong tòa thành nhiều hơn bình thường vài lần. không biết là đổi bắt mẫu hoàng hay là nghe được tin tức đội trưởng lưu văn chiến đội xuất hiện mà đến đây xem náo nhiệt ồ a khuê long chủ thần còn cách một khoảng khá xa dương lăng đã phát hiện a khuê long chủ thần ở gần cửa thành mẫu hoàng ở bên cạnh cũng nhanh chóng phát hiện ra bóng dáng đối phương hai mắt đỏ bừng mở ra cự trào sắc bén muốn đem xé xác tên a khuê long chủ thần đã làm nó trọng thương thành mảnh nhỏ a nhỉ tư thông Nhiều năm không gặp Không ngờ rằng ngươi vẫn nhát gan như vậy A khuê long chủ thần cười cười Vừa nói vừa cười lão già ở bên cạnh Hai mắt hiện lên hàn quang lạnh lẽ Hắc hắc Cổ tư đình thần hệ chúng ta chỉ là một thần hệ nhỏ bé Không như A khuê long thần hệ các ngươi Sau lưng còn có chỗ dựa lớn như thế Không có bản lãnh Cũng không còn hứng thú thăm dò thông thiên tháp Ở sâu trong cửu u sơn mạch Lão già cười cười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 truyenaudiomoi.com Chương 721, Đại ma vương Mẫu Hoàng, nhìn Mẫu Hoàng đang bay cạnh Dương Lăng, lão già tên là A Nhị Tư thông chấn động, trải qua muôn vàn gian khổ, hắn thành công thành lập cổ tư đình thần hệ, trở thành một gã chủ thần cao cao tại thượng, nhưng khác với A Khuê Long chủ thần lăn lộn, gây thù chuốc oán xung quanh, hắn vẫn bảo trì vô danh, âm thầm tính toán việc phát triển thế lực. Thế lực bề ngoài thoạt nhìn thì không mạnh, nhưng thực lực chính thức nằm ngoài tưởng tượng của người bình thường. Cho dù là A Khuê Long thần hệ có vân trung thành giúp đỡ cũng không hề thua kém. Lần này sở dĩ mang đi toàn bộ chủ lực của cổ tư đình thần hệ, mục đích chính là mẫu hoàng trong truyền thuyết có thể sinh sản ra lưu lãng thần thú đang bị vây bắt ở cửu U Sơn Mạch này. Hy vọng có thể tạo trụ cột kiên cố cho sự phát triển nhanh chóng của cổ tư đình thần hệ. Mẫu hoàng đột nhiên biến mất, A nhị tư thông đã nghĩ rằng không hy vọng gì, chuẩn bị hồi phụ nhưng không ngờ được rằng, mẫu hoàng lại tự đưa đến cửa, mẫu hoàng, thấy vẻ khác thường của A nhị tư thông, thần thức khổng lồ của A Khuê long chủ thần tản ra như thủy triều, nhanh chóng phát hiện ra nhóm dương lăng ở cách đó không xa, vui mừng ra mặt, thất bại lần trước vẫn canh cánh trong lòng hắn. Nghĩ đến mẫu hoàng vào lúc cuối cùng lại chạy thoát, khiến hắn không thể cam lòng. Mẫu hoàng có thể sinh ra lưu lãng thần thù. Nếu như có thể sinh ra cho mình mấy chục con lưu lãng thần thú thì còn ai là đối thủ của A Khuê Long thần hệ. Đến lúc đó, thêm một mùi lửa là có thể thoát khỏi ảnh hưởng của Vân Trung Thành, là trực tiếp nói chuyện được với Chúa Tể Đặc Sứ. Thậm chí còn có thể trực tiếp trở thành một Chúa Tể Đặc Sứ đầy quyền lực. Ha ha ha! Tốt, thật sự quá tốt, nhìn xem lần này ngươi còn chạy đi đâu được nữa. a Khuê long chủ thần không cần nghĩ ngợi lao về phía mẫu hoàng ở xa xa như tia trước. Nghĩ đến việc có thể trở thành một gã chúa tể đặc sứ, hắn rất là hưng phấn. Trở thành một gã chúa tể đặc sứ không chỉ có thân phận tôn quý, mà còn có lợi ích khó có thể tưởng tượng được. Có thể đạt được sự cống nạp của rất nhiều thần hệ nhỏ. Có thể chiếm cứ càng nhiều tài nguyên Quan trọng hơn là Có thể tự do ra vào thần chi tù lao Ở vô tận hải dương Tìm hiểu thiên địa pháp tắc huyền ảo thần bí A khuế long chủ thần tốc độ rất nhanh Mang theo tinh anh lao về phía dương lăng Lão già tên là A nhị tư thông Cũng không hề chậm chạp Dẫn theo thủ hạ đuổi sát theo Rất nhanh Như gió cuốn mây bay nhào Đến trước mặt đám người dương lăng Ồ sao lại thế này Mẫu hoàng, mẫu hoàng có thể sinh sản lưu lãng thần thú lại xuất hiện, động tĩnh của hai đại thần hệ nhanh chóng làm kinh động đám lưu lãng giả trong tinh không tòa thành. Rất nhanh, đã có người nhận ra mẫu hoàng bên cạnh dương lăng mà chấn động kêu lên thật to. Mọi người nhào ra bàn tán, không ai ngờ được rằng mẫu hoàng giỏi ẩn giấu khí tức không những xuất hiện lần nữa mà còn dám trực tiếp đi tới tinh không tòa thành. A nhị tư thông. Mẫu hoàng là con mồi mà A Khuê Long thần hệ chúng ta và Vân Trung Thành đã sớm nhìn đến. Ngươi chậm rồi, nhìn lão già A Nhị Tư Thông theo sát phía sau. A Khuê Long thần hệ nhíu mày. Người khác không biết thực lực chân chính của lão già này, nhưng hắn lại rất rõ ràng, nên không thể không mang Vân Trung Thành ra làm chỗ dựa. Nghe nói các linh đốn đại nhân đã sớm trở về Vân Trung Thành rồi. Hẳn là không có hứng thú nhiều với mẫu hoàng, A Nhị Tư Thông cười cười. Mập mờ ám chỉ bản thân thành chủ vân trung thành các linh đốn còn lo chưa xong. Sau khi âm thầm phát triển hàng trăm ngàn vạn năm, tổng hợp thực lực của cổ tư đình thần hệ đã vượt xa thần hệ bình thường. Nhưng vẫn không thể nào cứng chọi cứng được với quái vật như vân trung thành. Nếu là bình thường, A nhị tư thông tự nhiên không dám trêu chọc A khuê long thần hệ có chỗ dựa là vân trung thành. Nhưng sau khi thành chủ vân trung thành cấp linh đốn đánh một trận với đội trưởng Lưu Vân chiến đội đã bị trọng thương, còn bị đối phương truy sát, tình huống đã khác hẳn. Mẫu hoàng có thể sinh sản lưu lãng thần thú ngàn vạn năm không gặp một lần, ai có thể bỏ qua được chứ? A Nhị tư thông, cho dù ta nhường mẫu hoàng cho ngươi, thì với thực lực của cổ tư đình thần hệ các ngươi cũng không thể giữ được vẻ mặt A Khuê long chủ thần lạnh như băng, hai mắt hiện lên hàn quang. A Khuê Long đại nhân, thực ra chúng ta có thể làm cuộc trao đổi." A Nhị Tư thông cười cười, dừng lại một chút rồi nói, "Bây giờ, các thế lực chạy đến càng lúc càng nhiều, nếu như hai đại thần hệ chúng ta rằng co thì sẽ có lợi cho kẻ khác, không bằng liên thủ uy hiếp các thế lực khác, cùng nhau vây bắt mẫu hoàng. Sau này, cứ 10 con lưu lãng thần thú sinh ra, thì A Khuê Long thần hệ các ngươi bảy con Ta chỉ cần ba con, nhìn đám lưu lãng giả ở xung quanh càng lúc càng nhiều. Lại nhìn đám do thám của lực vương và hắc ám quân vương, A nhỉ tư thông có quyết định ngay. Cùng với việc liều chết đắc tội với A khuê long thần hệ và vân trung thành, không bằng liên thủ với đối phương. Nếu không, không biết chừng cuối cùng cũng chẳng chiếm được cái gì. Tốt, thống nhất như vậy, nhìn thấy các thế lực thù địch như hắc ám quân vương đang nhanh chóng tập hợp lại. A Khuê long chủ thần không hề trần chứ, nhanh chóng có chủ ý. Xoay người lạnh lùng nhìn dương lăng bên cạnh mẫu hoàng, người trẻ tuổi. Ta bất kể ngươi làm thế nào có được mẫu hoàng. Nhưng nếu như không muốn chết, thì lập tức giao mẫu hoàng ra đây. Buồn cười, cánh mẫu hoàng không ở trên người ta. Tên điểu nhân nhà ngươi có bản lãnh thì tự mình đến mà bắt. Tuy nhiên, cẩn thận chưa bắt được mẫu hoàng. thì đã bị nó coi ngươi như điểm tâm nuốt vào bụng đó. Dương Lăng cười lạnh, thi triển Vu ấn. Sau khi tiến dai đến Vu thần sơ cấp, tu luyện thông thiên Vu quyết và làm sống lại tổ Vu hậu thổ, thực lực tăng mạnh, vừa bạn có thể lấy tên A Huế Long chủ thần này luyện chiêu. Sau khi luyện hóa linh hồn và lấy được trí nhớ của hắn, còn có thể hiểu thêm được tình huống của Vân Trung Thành, chuẩn bị sẵn sàng cho việc huyết tẩy Vân Trung Thành sau này. một mũi tên chúng hai đích điều nhân đám lưu lãng giả đang vây xem sửng sốt cả nửa ngày cũng không phản ứng được gì không ai có thể tưởng được a khuê long chủ thần cao cao tại thượng thực lực cường đại lại bị dương lăng gọi là điều nhân trước mặt mọi người xách xách lợi hại không chỉ có thể thu phục được mẫu hoàng mà còn không để a khuê long chủ thần vào trong mắt người trẻ tuổi này rốt cuộc là ai Hắc hắc, điều nhân, quả nhiên là có can đảm, có trò hay để xem rồi đây, nhìn nụ cười lạnh trên môi Dương Lăng, lại nhìn vẻ mặt xanh mét vì tức giận của A khuê Long chủ thần, đám lưu lãng giả đang vây xem bàn tán, âm thầm đoán thân phận của Dương Lăng, có kẻ thờ ơ lạnh nhà, không nói một lời, có tên Hà Hê, ở một bên chờ xem náo nhiệt, đám người có thủ oán với A khuê Long thần hệ thì rất là hưng phấn, âm thầm mắng vài câu điều nhân, Các ngươi, chết hết cho ta, A Khuê Long chủ thần vung tay lên, mấy trăm tên thần chức cường giả ở phía sau vây quanh đám người dương lăng lại. Lão già A Nhị Tư Thông cũng không hề chần trờ, chỉ huy thủ hạ gia nhập đội ngũ vây bắt. Chỉ một thoáng, đám người dương lăng đã rơi vào vòng vây, bị hơn một ngàn cường giả vây quanh. Đám lưu lãng giả vây xem thấy tình hình không ổn liền lui về thật xa. Hai đại thần hệ liên thủ, hắc hắc. Người trẻ tuổi này nhất định phải chết, đúng thế. Cho dù A khuê Long chủ thần và cổ tư đình chủ thần không ra tay, thì chỉ hơn một ngàn thần chức cường giả cao cấp liên thủ cũng rất là đáng sợ. Hừ. Hai đại thần hệ liên thủ đối phó vài người, thật là hèn hạ. Thấy A khuê Long thần hệ và cổ tư đình thần hệ liên thủ vây đám người dương lăng lại, mọi người sau cơn khiếp sợ liền bàn tán. Đám thủ hạ của hắc ám quân vương và lực vương vốn còn chuẩn bị nhân cơ hội vây bắt mẫu hoàng. Nhưng thấy hai đại thần hệ đột nhiên liên minh với nhau, liền chỉ trần chờ một lát, không dám coi thường. Lấy thịt đè người, nhìn vẻ tự tin của A Khuế Long chủ thần và cổ tư đình chủ thần A Nhị Tư Thông. Dương Lăng cười lạnh, một hơi triệu ma thú đại quân ra. hắc Long, Giác Long, cự Viên, nhiều vô số kể, trong ba tầng, ngoài ba tầng. vây đám người của hai đại thần hệ lại thiên địa đại vu giết không đợi kẻ thù kịp phản ứng dương lăng ra lệnh mặc niệm thông thiên vô quyết bằng tốc độ nhanh nhất thi triển thiên địa đại vu lời dương lăng còn chưa dứt ba bóng đen đã lao ra như tia trước. hai mắt mẫu hoàng đỏ rực lao thẳng đến a khuế long chủ thần kim bằng huyết lên một tiếng một chảo đánh về phía cổ tư đình chủ thần a nhị tư thông hai bọn nó cuốn lấy hai đối thủ mạnh nhất của đối phương, Tổ Vu Hậu Thổ không kêu một tiếng, như tia chớp xông vào phe cánh hai đại thần hệ, như máy say thịt, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Ngay cả vị diện lưu lãng giả bình thường cũng có thể một chiêu giết chết, thì đám thần chức cường giả này càng không cần phải nói. Dù là thần chức cường giả đỉnh cấp 8, trước mặt Tổ Vu Hậu Thổ cũng không đỡ nổi một đòn. Ma thần chiến trận, giết một người cũng không để lại thi vu vương ra lệnh một tiếng chỉ huy ma thú đại quân phát động công kích điên cuồng ma thần chiến trận phát triển từ thiên sứ chiến trận thần giai ma thú gia nhập càng nhiều thì uy lực càng cao đám người thi vu vương hắc long vương giác long vương và huyết thiên sứ áo phỉ lệ á kết trận khiến cho lực công kích và phòng ngự đều đạt đến một trình độ kinh người dựa vào ưu thế thiên địa đại vu của dương lăng Càng như hổ thêm cánh, chỉ trong nháy mắt đã đánh bay đội hình của hai đại thần hệ. Mũi nhọn ma thần, không gì có thể ngăn cản được. Nhìn thấy đám thủ hạ bị vô số ma thú chia ra bao vây. Nhìn thấy từng tên tinh anh rất vất vả mới có thể bồi dưỡng được. A Khuế Long Chủ Thần và Cổ Tư Đình Chủ Thần A Nhị Tư Thông vừa sợ vừa giận. Vốn, bọn họ còn cho rằng hai người liên thủ sẽ dễ dàng giết chết nhóm Dương Lăng. Nhanh chóng đoạt được mẫu hoàng, không ngờ rằng, lại không cẩn thận chọc vào tổ ong vò vẽ. Ở đâu ra nhiều thần giai ma thú kinh khủng như thế? Ma thú thần hệ, nghe nói, cự long sơn mạch đã rơi vào trong tay một cường giả tuyệt thế gọi là Đại Ma Vương. Chỉ vì trăm ngàn vạn thần dai ma thú, thành lập ma thú thần hệ, chẳng lẽ, người trẻ tuổi kia chính là Đại Ma Vương có thực lực kinh khủng sao? nhìn tổ vu hậu thổ không thể ngăn cản nhìn mẫu hoàng và kim bằng công kích sắc bén lại nhìn không gian đại vu quỷ dị và ma thú đại quân cuồng bạo khát máu